Một lão già mặc áo bào trắng thoáng cái đã đến trước mặt Linh Tôn Tử, vẽ mặt tươi cười. Cùng lúc đó, từ mọi hướng bay đến mấy lão già. Tu vi họ tuy bị áp chế, nhưng uy thế tỏa ra trên người lại cực kỳ bất phàm. Hiệt mỹ nhân, người đã thương đệ tử của U Phụ ta, việc này phải cho lão phu một lời giải thích hợp lý. Hiệt mỹ nhân, Ngươi đã thương thiếu tôn của thần tôn ta, việc này cũng phải cho ta một lời giải thích. Mấy tiếng như vậy vang lên. Những môn phái hít mỹ nhân đã đắc tội kia lúc này toàn bộ đã hội tụ đến thành tụ nghĩa. Nhưng sắc mặt hít mỹ nhân này vẫn lạnh lùng cao ngạo như trước, không chút e dè. Còn hỏa nhi bên cạnh nàng thì đã lộ ra thần sắc kinh hải. Trong một gian phòng nào đó ở thành đạo Nghĩa, Lôi Cương đang ngồi bế quan đợi chí bảo mở ra. Lúc này, hắn hé mở mắt, vẽ mặt hoài niệm, lẩm bẩm. Nhiều năm như vậy rồi, không ngờ tính khí của ngươi vẫn nóng nảy như cũ. Ơ không ơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 899 cố nhân hỏa hình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 899 Cố Nhân Hỏa Hít Nhóm dịch me trai em Lôi cương không ngờ đến thành đạo nghĩa lại gặp được hỏa hít Hít mỹ nhân chính là cố nhân hỏa hít của hắn Giờ gặp lại hỏa hít mạnh mẽ như vậy Làm hắn như trở về cấm cương xưa kia khi lần đầu gặp nàng Hỏa hít hồi đó quả thực yêu mị và nóng bỏng. Tuy hiện tại đã không còn vẻ yêu mị đó. Nhưng tính cách vẫn nóng nảy như cũ. Khi nhìn thấy mấy lão già đang vây lấy hỏa hít. Lôi cương không khỏi cau mày lại. Hắn vốn không muốn quấy nhiễu cuộc sống của hỏa hít. Nhưng nếu nàng bị uy hiếp. Thì hắn sẽ động thủ không chút do dự. Ngày đó ở cấm cương. Hỏa hiếp đã đỡ một kiếm cho hắn, hắn còn nợ nàng một mạng. Hỏa Huyết nhìn chầm chầm trưởng lão các đại thế lực ngũ hành giới, sắc mặt nàng không chút lo lắng. Trước kia, sau khi lôi cương biến mất, Hỏa Huyết cũng rời khỏi vạn tượng Cát, Trở về ngũ hành giới, tính khí bị nàng áp chế như được giải phóng. Trở lại nóng nảy như ở cấm cương ban đầu Bao năm nay nàng vẫn cô độc một mình Mấy trăm năm trước nàng ngẫu nhiên gặp được hỏa nhi Lúc đó hỏa nhi vẫn chỉ là một cô nhi Sau khi nhận hỏa nhi làm đệ tử Một người cô độc mấy vạn năm như nàng liền dành hết tình yêu thương của mình cho hỏa nhi Yêu thương hỏa nhi vô cùng Mà bất kể là dung mạo hay tu vi của họ hít, đều là thứ mà các đại tôn phái xem trọng. Rất nhiều tôn phái muốn lôi kéo nàng. Thậm chí có tôn chủ còn muốn thành tình nhân song tu với nàng. Nhưng lòng nàng lại không có ý này, dẫn đến đắc tội càng ngày càng nhiều các đại thế lực. Về mặt tu vi càng là như vậy, không thành bạn thì thành địch. Hỏa hiếp lại còn giết đệ tử của thế lực bọn họ Làm thù hận giữa nàng và các đại thế lực càng lúc càng sâu sắc Lần này Nàng cũng không ngờ mấy đại thế lực lại đồng thời xuất thủ Đây là âm mưu từ trước hay chỉ là xảo hợp đã không còn quan trọng nữa Điều quan trọng là hỏa hiếp đã thực sự nổi giận Oai phong lớn quá nhỉ đường đường trưởng lão mấy đại tôn phái có danh có tiếng trên ngũ hành giới lại đi liên kết lại vây công mình hỏa huyết ta hỏa huyết cười nhạt nói ánh mắt nàng rơi trên một nam tử trung niên vẻ mặt chính trực hai mắt nàng lóm qua thần sắc phức tạp thấp giọng nói ta có quen biết với môn chủ cương ma của ma cương môn các ngươi người có thể đi Nam tử trung niên vẽ mặt chính trực này nghe vậy, thần tình ngạc nhiên nhìn hỏa huyết một cái. Y sớm đã nghe nói tu vi của hỏa huyết này thâm sâu khó lường. Hơn nữa đã sống vô số năm. Chẳng lẽ lời nàng nói là thật? Người này là một trưởng lão của ma cương môn ở cử U giới. Ngày nay, Ma Cương Môn, U Phủ và Địa Linh Tôn được xưng là ba đại thế lực cưỡng U Giới. Môn chủ của Ma Cương Môn vẫn là Cương Ma, nhưng người thực sự nắm quyền Ma Cương Môn hiện là khoét dục Thấy người này không tin, thần sắc hỏa hiếp hơi có vẻ cô độc Nàng thở dài không nói gì tiếp đó liền nhìn về năm vị trưởng lão còn lại nói. Nếu các ngươi muốn giải quyết ân oán tại đây thì động thủ đi. Hỏa hít nói xong, trong tay liền xuất hiện một tiên khí thanh sắc tỏa ra hào quang lửa đỏ hường hực. Tiên khí này là cực phẩm tiên khí tỏa ra uy thế không nhỏ, khiến mấy vị trưởng lão biến sắc. Tu vi bọn họ đều đã đạt đến cương thánh. Họ đều đã bị áp chế tu vi mới dám vây công hỏa hít nhưng cực phẩm tiên khí của nàng vừa xuất động, họ đã cảm thấy áp lực bội phần. đã vậy thì hiếp mỹ nhân tại hạ cáo từ, trưởng lão ma cương môn trầm tư một lúc lâu sau liền ôm quyền đáp rồi nhanh chóng rời đi. tuy y không tin tưởng hoàn toàn vào lời nói của hỏa hiếp nhưng cực phẩm tiên khí của nàng đã làm hắn có phần kiên kỵ. cuộc chiến lần này. Sợ rằng y cũng sẽ phải trả giá Hơn nữa Khúc mắt giữa ma cương môn Và hỏa hít không có gì to tát Y không muốn vì đó mà thụ thương Năm lão già còn lại thấy vậy Sắc mặt dần trở nên khó coi Luận về đơn độc chiến đấu Không ai trong họ nắm chắc thắng được hỏa hít Nếu không thể vĩnh viễn giữ hỏa hít Ở lại trung su giới Thì một khi nàng về ngủ hành giới, Năm người bọn họ sẽ đối mặt với tai ương ngập đầu. Nghĩ đến đây, Năm người không khỏi thầm đánh trống lùi. Vị trưởng lão thần tôm trong đó cười khen một tiếng, Nói, Hiết mỹ nhân, Là lão phu lần này hồ đồ Mong hiết mỹ nhân đừng chết Nói xong, Lão liền định rời đi, Nhưng hỏa hiết những mày liễu lên, Nói, ta cho ngươi đi sao? đã đến rồi, nếu không cho các ngươi một bài học, các ngươi lại nghĩ hỏa huyết này là loại ai cũng khi dễ được hay sao? hỏa nhi nghe vậy, hai mắt sáng lên, vội vàng lùi lại. mấy người linh tôn tử cũng lần lượt biến sắc kinh hãi nhìn hỏa huyết. một nữ tử như vậy rốt cuộc họ lấy đâu ra lòng tin lúc trước không biết? Sắc mặt trưởng lão thần tôm này càng lúc càng khó coi Lời nàng nói hiển nhiên như tác vào mặt lão Đúng là lúc hỏa hiếp bắn ra khí tức toàn thân Năm vị trưởng lão cứng người lại Thì một thân ảnh chậm chậm hiện ra bên cạnh nàng Mỉm cười nói Hiếp mỹ nhân tính khí có thể đừng nóng nảy như vậy không Muốn chết Nghe vậy Hỏa huyết quát lên theo phản xạ tiên kiếm đỏ rực trong tay đâm về phía bóng người vừa hiện lên. Nhưng tay vừa dơ lên thì đã bị một bàn tay khác nắm lấy khiến tay nàng không thể cử động được. Nàng vừa kinh ngạc vừa tức giận. Khi nhìn rõ người bên cạnh mình xong, vẽ phẫn nộ trên mặt nàng đột nhiên biến thành ngơ ngát. Hai mắt trợn tròn nhìn người trước mặt với vẻ không thể tin nổi. Nam vị trưởng lão cũng kinh hãi nơ hơn y y, y người hiện ra bên cạnh hỏa hiếp. Sao họ không nghe ra được ý trêu chọc trong lời nói của người này cơ chứ? Ngươi, lôi, lôi cương, là là ngươi sao? Gương mặt hỏa hiếp nhanh chóng đỏ ửng lên. Lắp ba lắp bắp nói. Vẽ mặt có chút ngượng ngùng Làm Hỏa Nhi đứng không xa đó há hốt mồm nhìn Hỏa huyết nhìn Hỏa Nhi lớn lên Đồng thời Hỏa Nhi cũng đã ở bên Hỏa huyết mấy trăm năm Hỏa Nhi hiểu rõ hơn ai hết tính tình của Hỏa huyết, Giờ không ngờ Hỏa Hiết lại lộ ra thần thái của một tiểu cô nương Hỏa Nhi gần như không tin vào mắt mình Nàng đưa mắt dần sang người đứng bên cạnh hỏa hít. Khi nhìn thấy gương mặt như được gọt rũ tỉ mỉ đang lộ ra vẻ hòa nhã kia. Hỏa nhi sững ra chẳng lẽ đây là người sư tôn vừa ý những năm nay ở cùng hỏa hít. Hỏa nhi tự nhiên biết được tâm sự của hỏa hít. Đã nhiều lần hỏa nhi nhìn thấy sư tôn ngồi một mình lặng lẽ trên núi. Hỏa nhi cũng biết rõ sư tôn chắc chắn có tâm sự. Lúc này, nàng không kìm được liền bất giác liên tưởng đến nó. Năm vị trưởng lão nghe thấy tiếng hô kinh ngạc của hỏa hiếp. Sắc mặt đột nhiên co rúm lại. Thần sắc trở nên cực kỳ khó coi. Ai nấy đều trợn tròn hai mắt. Kinh hải nhìn người đứng bên hỏa huyết như thấy quỷ vậy. Lôi cương chính là cương ma ngày xưa, môn chủ của ma cương môn. Ngũ hành giới có ai không biết Mà lúc này cương ma đang sống sờ sờ đứng trước mặt mình Bảo sao họ không kinh sợ cho được Nếu trưởng lão của ma cương môn đó ở đây Thì sợ đã rung lên bần bật rồi Hít mỹ nhân thật sự quen biết cương ma Hơn nữa quan hệ xem ra còn không đơn giản Sự thật này nhất thời đóng băng toàn bộ chiến ý và cường hận trước đó của họ Dù gan họ có lớn hơn nữa cũng không dám đắc tội Lôi Cương Việc hỏa huyền tôn bị diệt ngày đó vẫn còn lưu lại dấu ấm sâu sắc trong lòng họ Lôi Cương mỉm cười nhìn hỏa hít Hắn liếc nhìn mấy vị trưởng lão, nói Các người đi đi Đi thôi Hỏa hiếp, đây không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta đến bên đó ôn lại chuyện cũ. Không cho hỏa hiếp thời gian phản ứng lại, lôi cương đã đưa nàng rời khỏi nơi này. Năm vị trưởng lão đều lần lượt nhìn nhau, thần sắc kinh sợ, các đệ tử ở lại ai nấy đều ngẩn ra. Hỏa nhi thì nhìn xung quanh tìm kiếm tung tích của lôi cương và hỏa hiếp. Ơ, không ơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 900 tiếng vào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 900 tiếng vào. Nhóm dịch me trai em. Một năm sau đó, lôi cương ở cùng hỏa hiếp cho đến lúc chí bảo mở ra. Hai người ở cùng nhau rất kỳ diệu, không phải sự chung sống giữa tình nhân, mà là bằng hữu thực sự. Tuy không biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì, nhưng hai người đều không muốn suy đoán. Trong một năm này, Lôi Cương đã giảng giải cho Hỏa Hít con đường tu luyện sau này. Đây hiển nhiên đã giúp Hỏa Hít tiết kiệm rất nhiều công sức trên con đường tu luyện của nàng. Càng lúc càng gần thời điểm Chí Bảo mở ra tâm Hỏa Hít có chút bất an khó hiểu. Nàng đã đoán ra gì đó từ trong lời nói của lôi cương Linh tính của nữ nhân làm nàng cảm thấy lôi cương vẫn sẽ rời đi Khiến nàng vốn luôn đè nén tình cảm trong lòng thấy hết sức khó chịu Khi Chí Bảo chỉ còn một ngày là mở ra Thần sắc nàng tái nhật lại Ngoài thành đạo nghĩa Lôi cương đứng trên không nhìn về hướng Chí Bảo Mơ hồ toát lên khí thế của vị vua nhìn xuống thiên hạ Hắn ghé mắt nhìn giai nhân bên cạnh, thần sắc hơi tối lại. Hắn tự nhiên cảm thấy được tình nghĩa của hỏa hít, nhưng lúc này trong lòng hắn đã không còn chỗ cho bất kỳ người nào nữa. Có tử vận và chỉ sang, hắn đã mãn nguyện rồi. Hắn thầm thở dài, chậm chậm nói. Hỏa hít, ngươi cứ yên tâm. Có tàn hồn của ta ở đây, không ai có thể làm tổn thương đến hỏa nhi được. Ngươi hãy ở thành đạo nghĩa đợi hỏa nhi ra là được. Hỏa hít ngoảnh lại, hít sâu một hơi, rồi nhìn thẳng lôi cương ánh mắt không chút trốn tránh. Nàng khẽ cắn môi. Đang định nói gì đó. Thì phía trước bỗng vọng đến một tiếng vang lớn. Đem theo những tiếng hô kinh hải vang vọng trong không gian Lôi cương rung lên thấp giọng nói Chí bảo sắp mở ra Hỏa huyết có việc gì sau này hãy nói ngươi đợi ta ở thành đạo nghĩa Nói xong lôi cương liền biến mất Đây không phải do lôi cương cố ý từ chối Mà là do chí bảo thật sự đã mở Hắn không thể không đi Nếu để tượng và thần vân vào trong chí bảo trước thì hắn rất khó bám theo họ. Nhìn thân ảnh lôi cương rời đi, gương mặt Hỏa huyết không còn chút sắc máu, sắc mặt thảm bại, ánh mắt đau đớn vô cùng. Rất lâu sau đó, nàng mới lẩm bẩm. Ngươi đang gián tiếp từ chối ta sao? Chúng ta thật sự không có khả năng sao? Xưa kia đã vậy, giờ vẫn như vậy sao? Lôi cương vội vàng đến nơi chí bảo mở ra Giống như ngày xưa Nơi chân trời phía đông lỡ lưỡng một cái bão tháp bảy sắc Tháp này lấp lánh hào quàng Biến không gian trở nên thần thánh vô cùng Vô số cao thủ thanh niên thức giới lần lượt hô lên Bay về phía bão tháp Tình cảnh này thật sự rung động lòng người Nhưng lôi cương không có tâm tư để chim ngưỡng Hắn ca hơn U, I, E, cương hơn tán thần thức tìm kiếm tượng và thần vân. Lôi cương lo lắng quét mắt về bốn phía cuối cùng, một quan rơi trên người hai thanh niên đứng bất động phía dưới. Hai thanh niên này bình thản nhìn các đệ tử đang cấp tốt tiến vào trong chí bảo. Một người trong đó chính là thần vân. Người còn lại khó miệng cười một cách tà ác. Gương mặt đầy vẻ tà mị Khiến người ta không khỏi đề phòng Mắt lôi cương lóm lên Thân thể đột nhiên biến mất Một thanh niên vừa hay đi ngang qua lôi cương chật sững lại Nghi hoặc nhìn vị trí lôi cương đứng trước đó Trong mắt y lóm lên hào quang bảy màu Y bay đến phía trước rồi lại dừng lại Nhìn quanh như thể đang tìm kiếm gì đó lại như thể đang chờ đợi gì đó. Nam tử thanh niên bên cạnh thần vân mắt lóe lên tia đỏ như máu. Y nhìn thanh niên đứng trên không một cái trong mắt lóe lên suy nghĩ gì đó. Sau khi đa phần đệ tử đầu vào chí bảo xong, tượng thấp giọng nói: Đây Hai người liền bay lên phía trên. Khi đứng bên cạnh nam tử thanh niên trên không, tượng hơi liếc mắt nhìn qua. Rồi bay về phía bảo tháp trước mắt. Vương khế, đi thôi, suyết nửa không bắt kịp. Lúc này tự xa truyền đến một âm thanh, Nói với thanh niên đứng trên không. Thanh niên này gật đầu. Hai người liền bay về phía bảo tháp. Trong mắt tượng lóm lên thần sắc ủy dị, Trong lòng thầm nhũ chẳng lẽ là mình đa nghi. Thần hồn lôi cương gửi trong nê hoàng cung của vương khế. Đối với việc khống chế thần hồn Lôi cương đã đạt đến tồn tại đỉnh cao hiền vương khế hoàn toàn không biết bên cạnh thần hồn của hắn còn có một tồn tại kinh khủng Lôi cương không nắm chắc hắn có thể phá vỡ quy củ Chỉ có thể vào chí bảo một lần vô số năm nay Nên đành phải gửi vào trong nơi hoàng cung của người khác Đúng như hắn đã đoán Hắn đã tiến vào trong chí bảo một lần nữa. Sau khi vào chí bảo, lôi cương liền bay ra khỏi nội thể vương khế, gấp rút rời đi. Thần thức của hắn đã sớm khóa chặt tượng và thần vân, hiện buộc phải nhanh chóng đến nơi họ đứng. Khi đến không gian chỗ tượng và thần vân đứng, hắn kinh ngạc phát hiện. Nơi này không ngờ tràn đầy khí tức hệ hư nồng đậm. Chẳng lẽ là không gian hệ hương Thần hồn của hắn hóa thành màu đen nhàn nhạt Bay lơ lưỡng trong không gian Bám theo tượng và thần vân Đang tìm kiếm cái gì đó ở dưới tượng đột nhiên dừng lại Cảm giác khó hiểu đó lại hiện lên trong đầu y Y thầm kinh ngạc Rốt cuộc là ai đang bám theo mình Y không thể nào 5 lần 7 lượt đều có ảo giác như vậy Ném lại sự kinh ngạc trong lòng tượng thấp giọng nói với thần vân Có cảm thấy phân thân hư rốt cuộc ở đâu không? Thần vân lắc đầu đáp Ở trong tháp này nhưng không phải không gian này Đây là không gian hệ hư Phân thân hư sao lại không ở trong không gian này được Tượng khẽ cao mày nói Hai mắt y nhìn quanh bốn phía Khuyết tán thần thức bắt đầu tìm kiếm Ta có thể cảm thấy hắn ở trong tháp này, nhưng không ở nơi này. Thần Vân đáp lại. Gã thấy hết sức khó hiểu, không ngừng nhìn xung quanh tìm kiếm cẩn thận. Lôi cương ở trên không nghe tiếng bàn luận của họ. Trong lòng kinh ngạc chẳng lẽ chí bảo này không chỉ có bảy tầng? Còn tầm thứ tám lôi cương chợt nghĩ đến việc lôi ma lúc đầu nói đã giành được thiên diệu châu ở một nơi kỳ dị. Hơn nữa nơi đó còn có rất nhiều sinh vật kỳ dị cùng người khổng lồ. Toàn bộ bọn họ đều là thi thể. Chẳng lẽ phân thân hư ở trong không gian đó? Trong khi lôi cương đang suy nghĩ thì nghe tượng nói một cách không cam lòng. Ngươi cẩn thận cảm nhận xem rốt cuộc là ở đâu Khi chí bảo đóng lại Chúng ta đều phải rời khỏi đây Vẽ mặt thần vân ngưng trọng Điều tượng nói là sự thật Nếu chí bảo đóng lại Thì chỉ có thể đợi 10 vạn năm nữa Gã ngồi xuống bàn tọa Hai mắt nhắm chặt bắt đầu thăm dò Tượng đứng một bên yên lặng theo dõi Trong mắt không ngừng lóm lên những tia đỏ như máu Giống như đang suy tư điều gì Trong lòng y giờ đang vật lộn không ngừng Lôi cương lặng lặng bay lơ lửng trên không Lòng hắn lúc này cũng trở nên ngưng trọng Hắn biết nếu một khi vào trong không gian đó Thì bọ ngựa bắt phe sầu chim sẽ đứng sau Mà ai diễn vai nào vẫn còn chưa biết Có điều Lôi cương cảm thấy thần vân hay nói cách khác là phân thân hệ một này không hề đơn giản Gã không thể không biết tâm cơ của tượng Vậy mà vẫn bình thường như vậy Giống như không hề để tâm đến Làm lôi cương không khỏi có chút cảnh giác Ơ không à. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 901 phát hiện Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 901 phát hiện. Nhóm dịch me trai em. Một bầu không khí lặng như tờ ở không gian hệ hư. Lôi cương thông thả bay bổng trên không gian. Còn tượng cũng ngồi xuống. Cùng đợi thần vân hồi phụ. Nhưng hình như thần vân vẫn còn đang thận trọng cảm nhận một điều gì đó ở không gian chí bảo. Lôi cương và tượng im lặng dõi theo và chờ đợi thần vân hồi phục lại Ngày hôm đó Thần vân bỗng mở hai mắt Gã ngẫm đầu nhìn về phía bầu trời Trong mắt đầy vẻ suy tư Mà dường như đang lóm lên màu đỏ Mặt gã hơi cau lại Ánh mắt thần vân lấp lánh Gã từ từ đứng lên quay đầu nhìn về phía tượng Nói Ta đã cảm nhận được vị trí của hắn rồi. Ở đâu? Mặt tượng thoáng hiện lên vẻ ngạc nâng, gơn y e nâng, mừng rỡ, thấp giọng nói. Ở một không gian khác, nhưng ta không có cách nào xác định rõ được vị trí cụ thể. Thần Vân Bình Thản nói. Một không gian khác, chỉ bảo thật sự có một không gian khác sao? Tượng ngạc nhiên nói. Đối với Chí Bảo Y hiểu rất rõ Y đã từng nghe nói tới không gian bảy tầng Vậy mà lúc này lại có một tầm thứ tám sao Sau khi tượng trầm ngâm một hồi Liền thấp giọng nói Nếu không có cách nào nhận biết được vị trí của không gian ấy Thì làm sao có thể đạt được phân thân hệ hư Ta đã cố gắng hết sức để nhận biết rồi Nhưng đều vô dụng Thần Vân lắc đầu, nói, khuôn mặt tượng hơi giật giật. Y lạnh lùng nhìn Thần Vân, rồi lại ngồi xuống. Bình tĩnh cảm thụ không gian khác kia. Còn Thần Vân thì ngồi bên cạnh, nhìn bộ dạng tượng có vẻ như đang chờ đợi gã. Lôi Cương đang ở trên không cũng lặng lặng cảm thụ không gian khác. Bây giờ điều cần thiết với lôi cương là tập hợp bảy phân thân. Hắn cố gắng không chuyển động để hai người tượng và thần vân không nhận ra hắn. Tất nhiên, sau này khi tìm được không gian khác rồi thì lại là vấn đề khác. Thần thức tượng hướng về bốn phía để tìm kiếm, y cực kỳ không cam lòng. Giờ chỉ còn thiếu hệ hư. Nếu không tìm được thì y căn bản không có cách nào khôi phục lại được sức mạnh và ký ước. Tượng với bản thân y là ai? Rốt cuộc y cũng không rõ. Thậm chí có thể nói. Trước đây khi y chưa hề gặp thần vân, y cũng không biết. Có đúng là hai âm thanh trong trái tim thần vân đánh thức ký ước của y không? Nhưng ký ước này cũng không hoàn chỉnh. Tượng lờ mờ cảm nhận y cần một cái gì đó cho nên y vẫn bám theo thần vân. Y cũng biết địa vị của thần vân. Vậy mà lôi cương lại xuất hiện khiến y cảm nhận được một mối nguy hiểm. Y lại muốn đánh chết thần vân để giữ bí mật. Nhưng lôi cương lại bảo vệ gã. Khiến y không có dám làm quá. Đành phải bỏ ý định đó đi. Cuối cùng. Khi đi vào chỗ phân thân hệ 1 và để đạt được càng nhiều phân thân, Y đã phải hợp tác với phân thân hệ 1, chiếm được 3 phân thân. Ký ức của tượng ngày càng trở nên rõ ràng, và Y cũng ngày càng hiểu kỳ hơn. Y nôn nóng muốn biết toàn bộ ký ức của mình, Y cảm giác được rằng mình siêu phàm, Điều mà trước đây ở vô thượng giới y không có chút cảm giác nào Lúc này Xem ra Y đúng là cực kỳ đần độn, Rất đáng xấu hổ Ký ức của y sẽ lại khiến y không có cách nào đối xử ngang bằng với vạn Sẽ lại không có cách nào bên cạnh vạn Y là tương Thống trị vạn tượng cát Và thân phận của y là thân phận mà vô số người không có được Điều này không chỉ có giới hạn ở thất giới Tượng vốn không mảy may nhận ra chút kỳ lạ nào Thần thức y tuy mạnh Nhưng chí bảo này cực kỳ mạnh mẽ Sau một lát Sự không cam lòng trong lòng tượng càng ngày càng lớn Trong lòng y xuất hiện cảm giác tức giận Y mở hai mắt nhìn thần vân Màu đỏ tươi trong mắt y chợt lóe lên, rồi lập tức y trầm giọng nói: "Nếu chúng ta dung hợp lại thì rất có thể sẽ đi vào được không gian kia." Trên khuôn mặt thần vân không có một chút ngạc nhiên nào, gã chăm chú nhìn tượng, nói: "Phải dung hợp như thế nào? Hoặc là ngươi thôn phệ ta, hoặc là ta thôn phệ ngươi." Dung hợp như vậy dù sao vẫn tốt hơn một người chúng ta. Đúng không? Tượng bình Thản nói. Còn thần vân vẫn không có vẻ gì ngạc nhiên, gã gật đầu, nói. Ừ, đã đợi ngày này rất lâu. Ta chỉ muốn phân thân trong cơ thể ngươi, chứ không muốn làm thương tổn tính mệnh ngươi. Tượng trùm xuống y lạnh lùng nhìn thần vân, thấp giọng nói. Thế thì chúng ta hãy đánh một trận, được không? Được tuy nhiên, trước tiên, người ở phía trên, ngươi có thể hiện thân được không? Trên khuôn mặt thần vân chật hiện ra vẻ tươi cười, gã chậm rãi ngẫm đầu nhìn về phía bầu trời, nói Trong lòng lôi cương chật trộn rộn, phân thân hành một này lại có thể nhận biết được mình sao? Hắn hít một hơi thật sâu Nhưng không để lộ ra bất cứ sai sót nào. Mà vẫn như trước. Như thể không tồn tại. Hắn vẫn nổi lơ lửng. Ở phía dưới. Tượng ngẫm đầu lên. Ánh sáng màu đỏ trong mắt y bắn ra bốn phía. Chăm chú nhìn chầm chầm vào không trung. Cẩn thận tìm kiếm. Nhưng sau đó một lúc lâu y vẫn không tìm được cái gì. Ra đi ta khẳng định ngươi có ở trên đó trong cơ thể ngươi có khí tức của sinh mệnh chi nguyên. Ta có thể nhận biết được. Khó miệng thần vân khẽ mỉm cười vẻ ngạc nhiên. Tuy gã nhận biết được khí tức của sinh mệnh chi nguyên, nhưng điều đó lại làm gã khiếp sợ. Ở phía trên, lôi cương hít một hơi thật sâu. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc. Thần Vân nói là cảm nhận được khí tức của sinh mệnh chi nguyên trong cơ thể mình sao? Lôi cương biết điều gã nói chính là sinh mệnh thụ. Nhưng điều làm hắn khó hiểu chính là sinh mệnh thụ trong cơ thể hắn. Không phải đã theo cơ thể bị vỡ vụn của hắn ở tháp tạo hóa 7 tầng mà biến mất rồi sao? Vì sao còn có thể có khí tức của sinh mệnh thụ? Chẳng lẽ... Sinh mệnh thụ không biến mất mà đã dung nhập vào trong thần hồn của lôi cương sao. Hắn hít một hơi thật sâu trong lòng vô cùng khiếp sợ. Kìm nén những ý nghĩ trong lòng, lôi cương từ từ ngưng tụ cơ thể, đạp không trung, nhìn kỹ tượng và thần vân. Khuôn mặt tượng toát lên vẻ u ám, y thấp giọng quát. Là người sao, lôi cương? Trong lòng tượng đã dấy lên sợ hãi, chính mình cũng không phát hiện ra hắn sao. Mặc dù cảm nhận được, nhưng cảm nhận một cách tỉ mỉ thì lại không có cách nào. Nói cách khác, giờ lôi cương đã là một người vô cùng mạnh rồi. Khiến tương không thể cảm giác được. Mấy vạn năm có thể khiến một người đạt tới mức mạnh như vậy sao? Trước đây tượng đã từng nghi ngờ lôi cương. Nhưng y cho rằng, mặc dù lôi cương đã mạnh hơn, nhưng sẽ rất khó để khiến y không cảm nhận được. Giờ thấy lôi cương hiện thân, sự sợ hãi trong lòng tượng còn lớn hơn nữa. Đây cũng có nghĩa là, kẻ thù của y giờ đã có hai người. Ta thật không hiểu vì sao loài người lại có thể được sự chấp nhận của sinh minh chi nguyên. Mặc dù còn chưa trưởng thành Nhưng cực kỳ khó tin Thần Vân nhìn Lôi Cương Đánh giá cẩn thận Nói Lôi Cương vẫn chưa nói lời nào Mà nhìn Thần Vân chăm chú Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ Nếu giờ mà còn cho rằng Thần Vân căn bản không có đe dọa nào Thì Lôi Cương cũng không có tư cách sống đến giờ Ha ha Ba người Mà phân thân hệ hư lại chỉ có một. Như vậy trong ba người chúng ta chỉ có một người có thể đạt được tất cả. Nhưng ai có thể đạt được chứ? Thần Vân cười nhạt, nhìn tượng và lôi cương, nói. Tượng lo lắng nhìn thần Vân, rồi lại nhìn lôi cương, cũng không nói gì thêm. Trong phút chút bầu không khí chìm vào căng thẳng. Ơ không ơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 902 chí bảo chi mê. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 902 chí bảo chi mê. Nhóm dịch me trai em. Không thể phủ nhận rằng. Cả ba người đều muốn thu thập bảy phân thân. Nhưng lúc này vấn đề nan giải xảy ra trước mắt là. Ai có thể có được Nhưng dù cho có thế nào Thì Lôi Cương cũng tự tin đối mặt Với việc tấn công của Tương và Thần Vân Lúc này Điều khiến hắn lo lắng Chính là cái không gian khác kia Chỉ có đi vào cái không gian khác ấy Hắn mới có thể ngã bài Hắn đưa mắt nhìn tượng và Thần Vân Mặc dù trong lòng hắn lo lắng Nhưng hắn cũng biết Tượng còn lo lắng hơn hắn. Mặc dù không thấy Thần Vân tỏ ra chút lo lắng nào, nhưng có thể qua ánh mắt của gã thì dễ nhận thấy rằng gã đang cố che giấu. "Ha ha, ba người chúng ta làm sao mà phân chia đây? Có lẽ giờ nhất định phải phân thắng bại sao?" Ánh mắt Thần Vân sáng ngời nhìn Tượng và Lôi Cương, sau đó nói: khu mặt tượng giảng ra, y sợ hãi nhìn lôi cương, lãnh đạm nói. Nếu các ngươi muốn, giờ phải làm sao? Chỉ có điều, cho dù có chiếm được phân thân sáu hệ, mà không đạt được hệ hư cũng ổn phí. Chi bằng, ba người chúng ta kết hợp lại để cùng đi vào không gian khác, đến lúc đó sẽ phân thắng bại, được không? Lôi cương dưỡng dương cười, không lưỡng lự mà gật đầu luôn. Nếu đánh một trận ở đây Hay tới một không gian khác Cũng vẫn sẽ phải đánh một trận Chi bằng đến nơi đó Chiếm được phân thân hệ hư rồi Tái chiến là tốt nhất Sau khi đồng ý gật đầu Tượng nhân tiện nói Lực ba người chúng ta hẳn là Có thể cảm thụ được cái không gian kia Ba người chúng ta hãy cùng tìm kiếm Nói xong Tượng lại ngồi bên cạnh thần vân Lôi cương trầm ngâm chốc lát rồi cũng ngồi xuống Thần thức ba người cùng lan ra tìm kiếm một không gian khác Thần thức lôi cương tuy mạnh Tu Vi tuy có thầm sâu Nhưng Chí Bảo lại giống như trong tạo hóa chi tháp Cho nên hắn cũng không dám sơ suốt Ba người cùng tìm kiếm so với một người tự làm thì hiệu quả hơn rất nhiều Mà thần vân vốn có chút cảm ứng với phân thân hệ hư. Lúc này, thần thức ba người cùng tập trung ở một nơi khiến thần vân lại càng dễ dàng nhận biết hơn. Một lúc lâu sau, ba người đã rơi sâu vào nhận biết. Không biết đã qua bao lâu, mà hai mắt thần vân vẫn mở trừng trừng, Ánh sáng ba màu trong mắt gã lập lòi. Cơ thể gã bắn mạnh về phía bầu trời Còn tượng và lôi cương cùng nhảy dưỡng lên Cũng nhanh chóng bay về phía bầu trời Lúc này Trên bầu trời hiện ra một cánh cửa giống như một cái hố đen lớn Một luồng sức mạnh khó hiểu truyền ra từ trong hố đen Hố đen này chính là thần thức của ba người cộng lại để đi vào cánh cửa không gian phía trước Người đầu tiên tới cánh cửa không gian chính là lôi cương tốt độ của hắn so với bất cứ ai đều nhanh hơn. Ánh sáng bảy màu toàn thân hắn lập lòi, rồi cũng tản ra bảy cái vòi. Có tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang lên tạo thành một sóng chấn động mạnh mẽ hướng xuống phía dưới. Theo sau lôi cương là tượng và thần vân. Hai người như thế đã sớm đoán được. Chỉ có điều không nghĩ tới. Lôi cương lại nhanh như vậy. Trong nháy mắt bọn họ dùng hết biện pháp của bản thân. Cả người thần vân là ánh sáng màu nâu, màu vàng nhạt, màu đỏ. Đúng là gã đã thôn phệ phân thân ha hệ và hệ mộc của chỉnh gã. Lúc này, ba luồng lực lượng hình thành lực công phá cực kỳ kinh người, bảy hệ của lôi cương cũng bùng nổ sức mạnh. Tiếp theo đó hắn nhảy vào cánh cửa không gian. Tượng cũng bộc phát ánh sáng ba màu tím, xanh vàng, rồi khói nhọc đi vào cánh cửa không gian. Lôi cương không dám đánh mạnh mẽ Dù sao, cánh cửa không gian này cũng có thể biến mất bất cứ lúc nào. Cả ba người đi vào trong cánh cửa không gian, còn cánh cửa không gian này cũng từ từ khép lại cho đến lúc biến mất. Chí bảo, một không gian thứ tám. Ba người lôi cương, thần vân tượng đứng ở trên trời kinh hải nhìn về phía trước. Lúc ba người đi vào không gian, vốn nhất định sẽ phân thắng bại giữa ba người. Nhưng giờ họ đều sửa sốt. Trường mắt nhìn cảnh bốn phía. Trong không gian này, đầy những ánh sáng bảy màu nhàn nhạt tỏa ra cảm giác khoan thai, an lành. Nhưng ở phương diện nào đó, nó cũng làm cho kẻ khác chấn động. Hơn 10 người khổng lồ cao khoảng 2-30 trượng lộn xộn đứng ở nơi này. Hơn nữa, cùng với xác của mảnh thú viễn cổ chi trước Thì mặc dù nơi này có nhiều vật như vậy Nhưng vạn vật trong không gian này lại hoàn toàn chìm trong im lặng Cả không gian tĩnh lặng lạ thường Như thể những người khổng lồ này và vô số mảnh thụ viễn cổ cùng với khí tức của thần khí đang tỏa ra mạnh mẽ Có rất nhiều kỳ lạ Bọn chúng tỏa ra khí đều cực kỳ kinh khủng Nhưng lại không có chút hơi thở nào của sự sống Bọn chúng đều là những xác chết. da đầu lôi cương tê dại. Nhìn những người khổng lồ cao lớn này, hắn có thể cảm thụ được sức mạnh kinh khủng từ trên cơ thể bọn chúng. Mỗi một cơ thể mạnh mẽ đã chết kia gần như đều có thể so với cơ thể trước đây, thậm chí còn mạnh hơn. Lôi cương gần như có thể khẳng định rằng, Tất cả cơ thể của những người khổng lồ đang đứng đây Đều là của bộ tộc Thái Cổ Vì sao người trong bộ tộc Thái Cổ lại ở chỗ này? Nếu bọn họ không phải là đệ tử của bộ tộc Thái Cổ Thì trong hỗn độn lại vẫn có những cơ thể mạnh mẽ đến thế sao? Trong lòng lôi cương khiếp sợ và không giải thiết được Hai mắt tượng cũng tương tự Chăm chú nhìn không gian này Trong đầu y chợt xuất hiện rất nhiều hình vẽ, rất nhiều hình ảnh. Những hình ảnh này khiến đầu y nhất thời tê dại. Không có cách nào khẳng định được điều gì. Còn ánh mắt thần vân cũng lập lòi, nhìn chầm chầm về phía trước rồi gã nhanh chóng lao đi. Lôi cương cũng không tỉnh lại ngay lập tức. Hình như hắn không để ý đến tung tích của thần vân. Mà vẫn nhìn chăm chú vào những cơ thể cao lớn. Trong lòng hắn khiếp sợ và giấy lên những cảm giác sóng to gió lớn. Rốt cuộc đây là nơi nào? Lôi cương không ngừng tự hỏi. Không chỉ có thi thể của các đệ tử thái cổ mà bốn phía còn tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Trong số đó có không ít khí tức làm lôi cương không có cách nào tưởng tượng được lại có một cường giả mạnh như vậy ở nơi này. Mà lại đều là những thi thể đã chết. Là sức mạnh nào đã khiến toàn bộ bọn họ hồn phi phách tan thế này, hơn nữa lại còn giữ được thân thể toàn vẹn như vậy. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở nơi này? Rốt cuộc chỉ bảo này có gì Rốt cuộc đây là nơi nào Những câu hỏi vì sao và những băng khoan này Khiến lôi cương không thể bình tĩnh Lôi cương bỗng nhớ tới sư tôn của lôi mặt Hắn đã có được thiên diệu châu ở nơi này Như vậy vì sao hắn lại phải vào cái không gian này Hơn nữa Nếu thiên diệu có mạnh lại Thì cũng không thể là một thế hệ đệ tử của thái cổ kia Mà hắn Làm sao lại đến được đây Vì sao tháp tạo hóa lại có nhiều vật như vậy Thần thức lôi cương tản ra Hắn phát hiện ra Ở giai đoạn đầu của không gian lớn này Lại càng có nhiều vật phẩm hơn Khi lôi cương còn đang trầm tư Thì hồi ức trong đầu tượng tỉnh táo lại Y lắc đầu ánh sáng màu đỏ trong mắt lập lòi Rồi nhanh chóng bay về phía trước Sau khi hít một hơi thật sâu Lôi cương phục hồi lại tinh thần Rồi nhìn về phía trước Ánh mắt lập lòi Hắn không bám theo tượng Mà lại di chuyển trong không gian kỳ diệu này Nhìn các vật đủ mọi loại hình thù tinh xảo Trong lòng lôi cương chật có cảm giác. Chẳng lẽ nơi này là nơi kỳ lạ trong hỗn độn? Vạn vật trong hỗn độn nếu đến một trình độ nào đó thì sẽ được đưa vào đây sao? Lôi cương nghĩ mãi không ra nhưng trong lòng cũng khiếp sợ nơi này vô cùng. Hắn liên tục hít thở sâu sau đó bay về phía trước. Lúc này chỉ có chiếm được phân thân thứ bảy thì mới có thể biết được bí mật của chí bảo. Ơ không. Ờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiZ chương 903 phân thân hư hoàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiZ chương 903 phân thân hư hoàng. Nhóm dịch me trai em. Trong chí bảo tại không gian thứ 8 Nơi này có thể nói là nơi tập hợp của toàn hộ hỗn độn tập hợp những vật mạnh nhất Nhưng Lúc này Lôi cương không nghĩ tới điều đó Thần thức hắn phát hiện ra Hai người tượng và thần vân đang nhanh chóng bay tới chỗ mình Lôi cương nhát miệng cười Nếu hắn đoán không sai Thần vân và tương định liên hợp lại để diệt trừ hắn Nhưng, hắn cũng chẳng quan tâm, lôi cương ngồi xếp bằng trên không trung, ánh sáng bảy màu toàn thân hắn lấp lòi, hắn bột phát toàn bộ khí tức kinh khủng của bản thân. Trong nháy mắt, cả không gian bị lôi cương tỏa ra khí tức phát ra những tiếng vù vù, như thể vạn tiếng sấm đang bùng nổ. Lại cũng tự như có nghìn vạn con ngựa đang phi nhanh. Cho đến khi tượng và thần vân cảm thụ được khí tức của lôi cương thì cùng chấn động mạnh. Lôi cương mạnh mẽ làm bọn chúng không cầm lòng nổi mà cùng cảm thấy sợ hãi. Tượng và thần vân nhìn nhau sắc mặt vô cùng âm u nhưng hai người lại càng kiên quyết hơn. Nếu không diệt trừ lôi cương thì hai người bọn họ căn bản không có cơ hội có đủ bảy phân thân. Ngay lập tức, ánh sáng toàn thân họ bắn ra bốn phía. Hai người tương đương với sáu phân thân của chính mình. Quy lực của chúng cũng phi phàm Lúc này tất cả đã phát tác rồi cũng hình thành sáu thần long điên cuồng chuyển động ở bên trên. Hai người đều nhìn chầm chầm mấy bóng thần lông ở phía trước. Sau khi trầm ngâm một hồi, ngay lập tức, hai người cùng nhanh chóng phóng đi. Sức mạnh kinh khủng của bảy hành chất chứa trong cơ thể lôi cương tạo thành thần lông. Nó gào lên mấy tiếng khiến cả không gian rung rẩy dữ dội. Rồi vọt tới chỗ sáu lông đang gào thét. Phân thân của tượng và thần vân cũng biến thành thần long và đánh nhau cùng với thần long của lôi cương. Đúng là không hề kém hơn chút nào. Điều này khiến lôi cương hơi ngạc nhiên, rốt cuộc đây là phân thân gì mà lại ẩn chưa sức mạnh kinh khủng như vậy. Sức mạnh của lôi cương là đến từ tầm thứ nhất của tạo hóa chi tháp. Rầm rầm, 13 con thần long cùng chạm vào nhau. Tạo ra sóng lớn lông trời lỡ đất. Rồi đánh về bốn phương tám hướng. Khiến cho cơ thể của các đệ tử thái cổ khắp nơi đều rung lên dữ dội. Giống như bị sóng chấn động này đánh bay. Nhưng thể xác của các đệ tử thái cổ đã đạt tới mức độ nào chứ? Với sóng chấn động này, tất nhiên cơ thể họ vẫn đứng im như cũ. Nhưng những mảnh thú cùng với chút thần khí kia thì bị đánh bay tất cả. Âm ầm! Sóng chấn động này dẫn tới lực phá hủy kinh khủng, làm cho cả không gian vang lên hàng vạn tiếng sấm. Còn lôi cương đi tới trước mặt tượng và thần vân. Trong nháy mắt, một trăm đạo quyền kền bảy màu được đánh ra, tạo thành một quyền bảy màu thật lớn. Rồi đánh úp về phía hai người này. Thần vân và tượng hiếp một hơi thật sâu. Rồi hạ xuống thấp. Sức mạnh của cổ quyền kình này khiến bọn họ kinh hồn bạc phía. Màu vàng đất trên cơ thể thần vân sáng rực lên. Đây là phân thân hành thổ tạo thành lồng phòng ngữ hành thổ. Lực phòng ngữ đúng là khiến người ta kinh ngạc. Còn cơ thể tượng trở nên xanh thẫm Giống như làng nước lấp lánh Lại giống như có thể bao lấy cả vạn vật Vô số quyền lớn dung hợp cùng bắn lên người hai người Chúng bất ngờ bột phát tạo thành một lực kinh khủng đánh bay thần vân Lòng phòng ngự bao phủ toàn thân gã cũng rung lên dữ dội Nhưng sức mạnh này quá kinh khủng Sau khi bị nó liên tục trùng kích Thì trong nháy mắt Sức mạnh trong cơ thể gã cũng tiêu tan Một bóng người ba màu bị đánh bay ra Dù sao cơ thể của thần vân cũng chỉ là thân thể của cương thần Làm sao có thể chống lại được sức mạnh như vậy Mà khi bị đánh ngược ra Thì thân thể gã chỉ còn lại ba phân thân dung hợp Còn lại tượng cũng bị đánh bay Cơ thể y bay ngược ra lúc ẩn lúc hiện Mặc dù lôi cương không có thể xét nhưng lúc này thần hồn của hắn lại ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Hơn nữa, điều quan trọng hơn chính là Một quyền này ẩn chứa lực của bảy hệ bạo phát Hay cũng chính là ẩn chứa tầm thứ nhất của tháp tạo hóa Vì lôi cương hấp thụ sức mạnh bảy hành Cổ lực này là bảy lực tinh thuần nhất trong hỗn độn Quy lực của nó không thể giải thích nổi. Lôi cương đưa mắt nhìn mười ba con tê. Hơn. A. Nương. Lương. O. Nương. Gơn. Trên bầu trời. Khó miệng nhát lên. Bảy con thần long cũng đủ khiến mấy người vướng víu rồi. Hắn nhanh chóng biến mất. Sau khi có được phân thân hệ hư, hắn cũng không định quyết đấu một trận sinh tử với hai người bọn họ nữa. Lúc trước hắn một mực nhận biết phân thân hệ hư, nhưng giờ đã biết được vị trí của nó rồi. Cơ thể hắn lại phập phòng trong không trung rồi biến mất. Con thần long hệ thủy trong bảy con thần long liền thay đổi dáng dấp. Tất cả những thứ này đều cực nhanh. Lực hệ thủy nhanh chóng biến thành lôi cương Khi tượng và thần vân tỉnh lại sau luồng chấn động Cùng nhìn về phía lôi cương Ánh mắt hai người đầy vẻ âm u Kinh hải Nhưng sau khi bọn họ nhìn nhau Thì vẻ cương quyết hiện ra trên mặt lại càng lớn Nếu đã mạnh mẽ như vậy Thì một người căn bản không có cách nào đánh bại được lôi cương Lúc này Lôi cương đang bay về không gian phía Tây, càng bay về phía Tây, hắn lại càng thấy hoảng sợ. Nơi này có gì đó vượt quá cả tưởng tượng của hắn, có vô số mảnh thú mà hắn chưa hề thấy qua trước đây. Lân giáp toàn thân của những mảnh thú này đen xì. Lại còn có cả ánh sáng bảy màu lấp lánh toàn thân. Rất giống với giả thú. Nhưng cặp mắt chúng mới nhìn đã có thể nhìn thấu cả linh hồn người. Lôi cương thoáng nhìn, thần hồn hắn cũng đập dữ dội, thần thú kỳ lạ khiến trong lòng hắn khó hiểu. Sau khi hít thở sâu, hai mắt lôi cương lập lòi nhìn chăm chú vào hư vô phía trước. Ánh sáng này chia không gian này ra làm hai. Tựa như bị tách ra. Lôi cương ngừng lại. Nhìn về phía trước vẽ mặt hắn hơi cao lại Hắn có thể cảm thụ được lực hành hư truyền đến từ phía trước Thậm chí hắn có thể nhận thấy được Chỉ cần hắn đi ra một bước Thì Lúc này sẽ cảm thụ được sự biến hóa nghiêng trời lệch đất của linh lực Lôi cương hít một hơi thật sâu Rồi lại bay về phía trước Đúng như dự đoán Khi lôi cương dung nhập vào trong hư vô ở phía trước, thì liền cảm thụ được lực hành hư nồng nặc kéo tới từ bốn phương tám hướng. Những lực hành hư này giống như muốn xé rách thần hồn. Nhưng thần hồn lôi cương đã được rèn luyện bởi uy áp ở tháp tạo hóa, nên rất rắn rỏi, Không ai có thể xé rách được. Lôi cương hít một hơi thật sâu. Ánh sáng bảy màu toàn thân sáng lên Hắn nhanh chóng chạy về phía trước Hắn cảm thụ được ở phía trước có lực hành hư cực kỳ lớn Hắn càng muốn ở lại nơi này để lĩnh ngộ trận pháp lục hoàng Chỉ còn lại có hư hoàng là toàn bộ thất hoàng tệ tự Lôi cương chờ mong sự xuất hiện của hư hoàng Từ trong miệng hỏa hoàng Lôi cương thấy rằng hư hoàng vô cùng mạnh mẽ, điều này chắc chắc lại càng khiến hắn mong đợi. A, Lôi cương chật phát hiện ra sự khác biệt ở xung quanh. Mặc dù hắn cảm thụ được phân thân hệ hư rất đậm, nhưng hắn vẫn chưa cảm thụ được sự tồn tại của nó. Hắn trầm ngâm chốc lát rồi thần thức lan rộng ra, nhưng vẫn không có cách nào cảm nhận được. Điều này làm hắn hơi khó hiểu, với thực lực của hắn thì không thể nào không cảm thụ được. Chẳng nhẽ, phân thân hệ hư kia đã hóa thân thành phiến hư vô này sao? Lôi cương chật nhìn bốn phía, thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có ý nghĩ đó mới có thể giải thích được sự tình lúc này. Đầu tiên cứ thử lĩnh ngộ trận pháp hư hoàng đã. Lôi cương thầm nghĩ trong lòng. Rồi ngay lập tức ngồi xuống tập trung lĩnh ngộ. Ờ, không ờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 904 quy tắc của phân thang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 904 quy tắc của phân thang. Nhóm dịch me trai em. Khi lôi cương lĩnh ngộ trận pháp. Hắn cũng không sợ tượng và thần vân sẽ đến quấy rầy. Hắn có thể đi vào không gian hư vô này. Là dựa vào lĩnh ngộ hệ hư của chính mình. Còn tượng và thần vân muốn vào không gian này thì không hề đơn giản như vậy. Cho dù có vào được thì lôi cương cũng có thể tỉnh lại kịp thời. Lúc này đã không có cách nào để nhận biết phân thân hệ hư thì chi bằng lôi cương tập chung lĩnh ngộ trận pháp hư hoàng Lôi cương đã trải qua việc lĩnh ngộ lục hoàng thì lần này lĩnh ngộ trận pháp hư hoàng cũng không khó Nếu có nơi thiết hợp thì lôi cương đã sớm đi để lĩnh ngộ Lúc này, đúng là lực hệ hư đã tạo thành một nơi tuyệt hảo Lôi cương dần bình tâm trở lại Hắn tập trung suy nghĩ vào những điểm sáng Những tinh quan này chính là phỏng theo linh thạch trong ý nghĩ của hắn Lôi cương tỉnh hạ tâm để cảm ngộ kỹ lượng những ý cảnh của trận pháp Hắn căn bản dùng rất ít sức mạnh của mình đối với trận pháp Chỉ có thể lĩnh ngộ tốt Thì mới có thể lĩnh ngộ được trận pháp Mà điều này lại đòi hỏi tâm tình phải cực kỳ bình tĩnh Cũng may trong nhiều năm qua tâm tình của lôi cương đã như vậy Mà lại càng ngày càng tĩnh tâm hơn Và tốc độ đạt tới sự bình tĩnh của hắn lại rất nhanh Nhìn trận pháp trong đầu Vẽ mặt lôi cương cao lại Thần thức hắn biến thành một bàn tay khổng lồ Khuấy vào những tinh quanh này Tốc độ của lôi cương rất nhanh trình độ trận pháp của hắn đã đạt tới mức cực cao. Trong đầu hắn chắc chắn cũng có khái niệm. Bàn tay khổng lồ này do thần thức biến thành nhanh chống thúc vào trận pháp hư hoàng. Vốn phát sáng lộn xộn. Mặc dù nhìn vẫn lộn xộn trong tay lôi cương. Nhưng nhìn kỹ. Thì lại có thể phát hiện ra. Trong đó ẩn chưa biết bao bí ẩn thâm sâu. Có lục hoàng ở phía trước, tốc độ của lôi cương cực nhanh, không bao lâu sau thì liền bố trí được trận pháp tổng quát. Nhưng đây vẫn chưa thể hiện được lôi cương có thể hoàn thành được trận pháp hư hoàng rất nhanh. Đây chỉ là hình dáng của giai đoạn đầu, còn rất nhiều chi tiết đòi hỏi lôi cương còn phải lĩnh ngộ. Cũng không phải mỗi trận pháp của một hoàng đều giống nhau Trong đó cũng cần phải dung nhập lĩnh ngộ của mỗi một hệ Đối với việc lĩnh ngộ trận pháp Cần phải có thời gian dài và tính cẩn thận để lĩnh ngộ Cùng lúc khi lôi cương đang lĩnh ngộ Thì hai người tượng và thần vân đứng ở trên không Nhìn mười hai con thần long đang đại chiến ở phía trước Sắc mặt hai người không ngừng cao lại bọn họ không nghĩ tới việc chơi đùa lôi cương bộc phát ra sức mạnh dĩ nhiên có thể đánh một trận với phân thân mà nhìn lôi cương đang ở phía trước ánh mắt bọn họ lại càng sợ hãi không đúng không phải trước kia lôi cương phát ra bảy thần long rồi sao tượng nhìn cuộc chiến ác liệt của thần long phía trước sắc mặt chợt biến nói Còn khi nhìn lôi cương thì con ngươi tượng lại đột ngột co rụt lại, y gầm nhẹ, nói. Đó không phải là hắn. Nói xong tượng hừ một tiếng, ba con thần long nhanh chóng bay về phía y, rồi y, y nhanh chóng chạy về phía hư vô. Thần vân cũng phản ứng theo, gã thu lại phân thân rồi xoay người bước. Lôi cương liền biến thành một con thần lông màu xanh. Rồi bảy con lông lại nhanh chóng dung hợp lại. Trong nháy mắt tỏa ra uy lực kinh khủng. Tốc độ của thần long bảy màu được dung hợp này cực nhanh tựa như sấm, đánh về phía tượng và thần vân ở phía trước. Âm âm! Trong trời đất vang lên tiếng nổ tựa như hỗn độn thủ ban đầu. Cảm thụ được mối nguy hiểm tượng và thần vân cùng sợ hãi quay đầu. Nhưng bọn chúng còn kịp phản ứng thì thần long bảy màu đã xẹp qua, một sóng chấn động mạnh liệt lan rộng ra. Một lúc lâu sau, cả bốn phía đều bị sang phẳng. Tất cả cốt hài của các đệ tử Thái Cổ bị đẩy mạnh, rơi lả tạ khắp nơi. Hai luồng ánh sáng trên bầu trời lúc ẩn lúc hiện. Đó chính là tượng và thần vân. Bị lực của thần Long bảy màu dung hợp bột phát Tấn công Khiến bọn họ bị thương nặng Quy lực của lực bảy màu được dung hợp này có thể nói là khiến người ta sợ hãi Lôi cương có thể yên tâm tu luyện ở hư vô Điều này rõ ràng đúng như dự đoán Lúc này tượng và thần vân gần như phải đối mặt với kết cục hồn phi phách tán Nhưng hai người đều có sẵn ba phân thân Nên đều cực kỳ siêu phạm Mà lúc này Linh lực trong không gian lại càng thêm dày đặc Khiến hai người hấp thu điên cuồng Không biết bao lâu Thì hai luống ánh sáng biến thành hình dáng của tượng và thần vân Hai người bọn họ đã khôi phục lại một chút Lúc này Tuy hai người đang ngồi xếp bằng trên không trung, nhưng tâm trạng bọn họ đều để ý tới đối phương bởi bây giờ là thời cơ tốt nhất để thôn phệ. Một ngày nọ, hai người mở trường hai mắt, dường như mỗi người bọn họ đều hiểu ý định trong lòng đối phương. Ánh sáng ba màu toàn thân tượng sáng rực lên, giống như chưa hề bị thương. Còn thần vân cũng hóa thành ba bóng người. Là ba phân thân, thổi, hỏa, thổ. Một thần vân hóa thành ba thần vân nhanh chóng đánh về phía tượng. Hai người bị thượng nặng lại quay ra đánh nhau, thôn phệ đối phương. Cuối cùng, hai người lại thu nhỏ lại một cách kỳ lạ như thể đang cùng thôn phệ lẫn nhau, rồi chính mình cũng biến mất. Nhưng hậu quả của việc thu nhỏ lại như vậy Cũng giống như là tự giết lẫn nhau Cuối cùng hai người cùng chết Sau cùng Khi hai người thực sự biến mất như vậy Thì đột nhiên Một ánh sáng màu nâu hiện lên Lực tỏa ra nồng đậm Một tiểu nhân từ từ hiện ra Hình dáng thì đúng là thần vân Khi hình dáng đã là một đứa trẻ ba tuổi Thần Vân quay về phía bầu trời cắn một cái. Khó miệng gã nở nụ cười lạnh lùng Rồi gã ngồi xuống. Tại hư vô, lúc này lôi cương vẫn như cũ, không hề ngừng khuấy vào tinh điểm trong đầu. Giờ hắn lại càng tỉ mỉ hơn. Mỗi một chỗ đều có một nguyên nhân đặc biệt riêng. Như thể ở trong tầm thứ tám của Chí Bảo. Không bị thời gian hạn chế. Lôi cương cũng không biết đã bao lâu rồi Hắn chỉ biết là Mình đã bước vào giai đoạn kết thúc của trận pháp Và giờ đang sắp xếp từng điểm sáng một Một ngày Một bóng người bình thường tự tự hiện ra bên ngoài hư vô Người này chính là thần vân Còn tượng không biết đã bị thần vân thôn phệ hay như thế nào mà lại biến mất không thấy đâu nữa Trên khuôn mặt thần vân luôn hiện lên một nụ cười. Khí tức toàn thân gã cũng đã thu bớt lại. Cả người gã giờ chỉ giống như một người bình thường. Dung hợp sáu phân thân, thần vân đã đạt tới một trình độ kinh khủng. Sau khi trầm ngâm một hồi, thần vân bước vào trong phiến hư vô này, gã cảm thụ được sức mạnh của lực hư. Toàn thân gã rang ra ánh sáng sáu màu để ngăn chặn cơn T hương U Vinh Quy Quy Cơn Lực này Gã nhìn về phía trước Lẩm bẩm nói Phân thân hệ hư lại đã mạnh như vậy rồi sao Chẳng nhẽ là vì không gian này Gần như đã vượt quá cả quy tắc của phân thân Ngay sau đó Thần Vân lại nhìn về phía trước Trong mắt gã dĩ nhiên có vẻ kiên dẹp Thấp giọng nói Sức mạnh của người này Mình chắc chắn vẫn không có cách nào để thắng cả Chi bằng chiếm được phân thân hệ hư rồi Thì sẽ đánh với hắn một trận sau Ngay lập tức gã lại ngồi xếp bằng Giống như đang tập trung cảm nhận Ờ, không ờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 905 Thái Cổ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 905 Thái Cổ Nhóm dịch me trai em Sức mạnh của lôi cương đe dọa thần vân Giờ thần vân đã dung hợp được 6 hệ Nhưng gã vẫn không dám đánh nhau với lôi cương Đây cũng là vì bảy lực dung hợp của lôi cương bột phát ra uy lực tạo thành uy hiếp Cũng vừa để lôi cương có đủ thời gian lĩnh ngộ trận pháp hư hoàng Lúc này này trận pháp của lôi cương đã đến giai đoạn cuối Trận pháp trong đầu hắn ban đầu đã thành Hắn để tự mình lĩnh ngộ được bí ẩn của hệ hư ghi nhớ trận pháp này Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên chính là Mặc dù hắn đã làm xong Nhưng trận pháp này vẫn như thiếu một cái gì đó Khiến hắn nhất thời ngạc nhiên Chẳng lẽ Hắn chưa lĩnh ngộ đủ hệ hư Sau khi lôi cương trầm ngâm một hồi Thì phát hiện ra không phải như vậy Lúc trước lĩnh ngộ cả trận pháp tam hoàng và ba hệ Có lẽ cũng kém xa so với lúc này lĩnh ngộ hệ hư Nhưng vì sao lại thất bại? Lôi cương hơi khó hiểu. Sau khi suy nghĩ một hồi, Lôi cương lại thử nghiệm. Nhưng vẫn ở giai đoạn cối như cũ. Không có cách nào hoàn thành được trận pháp. Việc này không giống với trận pháp lục hoàng trước đây. Điều này khiến Lôi cương hơi ngạc nhiên. Hắn suy nghĩ rất lâu trong lòng hơi lo lắng chẳng nhẽ bởi vì nơi này có nguyên nhân nào sao. Mà lực hệ hư ở nơi này lớn như vậy. Nhưng tại sao hắn lĩnh ngộ hệ hư rồi mà không có cách nào dung nhập vào trong trận pháp. Chẳng nhẽ là do hệ hư quá đậm sao. Bỗng nhiên lôi cương giật mình chẳng nhẽ là do phân thân hệ hư nơi này. Phân thân hệ hư ở tầng 8 của Chí Bảo đã vô số năm. Chẳng nhẽ đã ngày càng mạnh hơn đủ để mang ảnh hưởng của chính mình tới hệ hư xung quanh sao? Lôi cương hiếp một hơi thật sâu. Nếu mà như vậy, thì phân thân hệ hư này còn mạnh hơn rất nhiều so với 6 phân thân kia. Nghĩ đến đây, lôi cương cũng không còn đầu ớt nào mà lĩnh ngộ tiếp nữa. Thần thức hắn rời khỏi đầu hai mắt hắn nhìn chăm chú vào không gian phiến hư vô này. Thần thức tỏa ra, sắc mặt dần trở nên âm u. Nơi này khiến cho hắn luôn có cảm giác bị nhìn chăm chú. Lôi cương trầm ngâm dây lát, rồi khí tức toàn thân bùng nổ, tạo thành ánh sáng sáu màu. Còn màu đen của hệ hư trực tiếp dung nhập vào trong hư vô. Nên căn bản không nhìn thấy Lôi cương muốn hư vô nơi này chiếu sáng Nhưng hư vô ở đây lại giống như có thể hấp thu được ánh sáng sáu màu Tay phải lôi cương mạnh mẽ đánh về phía không gian Lực của một quyền ẩn chứa sức mạnh kinh khủng xé rách không gian Dánh vào trong không gian hư vô Vù vù Một tiếng trầm thấp chật vọng lại Một quyền của lôi cương cũng biến mất một cách kỳ lạ Như thể hư vô này là một nơi không có đấy Điều này khiến trong lòng lôi cương đông cứng lại Hệ hư là hệ thần bí nhất trong bảy hệ Lại cũng là hệ lĩnh ngộ khó nhất Trong nó ẩn chứa biết bao bí ẩn Lúc trước hắn có thể lĩnh ngộ được hệ hư Thì tháp tạo hóa là một nguyên nhân rất lớn Nếu không thì lĩnh ngộ hệ hư đã là điều không thể Lôi cương không cam lòng Hắn lại đánh ra những quyền liên tiếp Nhưng vẫn như thế Điều này khiến hắn hơi chán nản Hắn nhanh chóng bay về phía ngoài hư vô Nếu nơi này không thể được Thì thử xem ở bên ngoài hư vô xem sao Sau một lát Thần thức lôi cương vẫn chưa tìm được lối ra Không gian này chỗ nào cũng đều giống nhau. Khiến hắn không có cách nào tìm được lối ra. Đúng lúc này, thần thức lôi cương cảm thụ được chấn động. Như thể có người đang đánh nhau. Hắn thầm nghĩ không phải là tượng và thần vân đấy chứ. Ngay lập tức, hắn nhanh chóng chạy nhanh về nơi có chấn động. Lúc này, tại hư vô có hai bóng người đang lơ lưỡng một người là thần vân với ánh sáng sáu màu, còn người kia dễ nhiên là bóng của một người. người này có đôi mắt màu đỏ, cực kỳ giống tượng. thần vân cau mặt lại, trong lòng cũng vô cùng ngạc nhiên. thiếu chút nữa, gã cho rằng phân thân hệ hư trước mắt là tượng. từ dáng dấp đến khí tức của người này đều cực kỳ giống như tượng. Điều này khiến thần vân ngạc nhiên Góp đủ sáu phân thân Có đi tới đâu thì ta cũng sẽ tìm Phân thân hệ hư nhìn thần vân chăm chú Lãnh đạm nói Rồi hắn biến mất trong không gian sắc mặt thần vân biến đổi Ở hư vô này Gã muốn chiến thắng phân thân hệ hư thì cực kỳ khó Hơn nữa Phân thân hệ hư này lại gần như đã đạt đến sức mạnh của bản tôn. Điều này khiến gã vừa tháng phục lại vừa sợ hãi. Nhưng phân thân hệ hư này căn bản không để cho thần vân phản kháng lại chút nào. Cả hư vô tự như hé ra cái miệng rộng. Có thể nói đi vào trong hư vô này là đi vào trong cơ thể của phân thân hệ hư. Bị hư vô bao vây Thần Vân tỏ ra ánh sáng sáu màu một cách ảm đạm